Chào mừng quý vị thính giả của các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh youtube nghiền Chuyện Quý vị và các bạn thân mến Rất là xin lỗi quý vị vì bộ chuyện dài kỳ Bạn giường của tác giả Tâm Lê Thì Hồng Nhung đã nghỉ nó vài hôm Không lên sóng để quý vị phải chờ đợi hơi lâu một chút Cũng vì lý do công việc khá là bận rộn Và cũng vì lý do sức khỏe không cho phép Cho nên Hồng Nhung không thể thu được bộ chuyện dài kỳ Nhưng mà hôm nay có một tin mừng Đó là Hồng Nhung đã quay trở lại với bộ chuyện này Và tiếp tục thu âm tập 5 của bộ truyện dài kỳ này để gửi đến quý vị thính giả. Và cũng xin thông báo với quý vị là từ nay trên kênh nghiệm truyện thì bộ truyện dài kỳ Bạn Dương sẽ được phát sóng hai tập một tuần. Và xen kẽ vào đó là một bộ truyện dài kỳ khác Hồng Nhung sẽ thu để cho quý vị có nhiều sự lựa chọn khi nghe truyện. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Bạn giường qua giọng đọc Hồng Nhung. Có gì đó man mát ở trên má tôi Xoan dịu vết bỏng rát Bàn tay nhẹ nhàng như sợ tôi đau Tôi bỗng dùng mình co người lại Giữ chặt chăn lăn vào góc giường Tôi ngồi dậy nhìn vào người đàn ông Đang ngồi bên giường Cút đi đừng động vào tôi Hắn thở dài Em đừng nghĩ đến điều gì dài rột nữa Tôi sẽ không động vào em Nhưng nếu em làm trái lời tôi Thì cho dù em có là sát chết Tôi cũng sẽ không tha cho em đâu Tôi còn xúm lại như con mồi đang tìm mọi cách tự vệ bằng sự yêu ớt của mình Hắn đứng dậy ghé cười Em tha dầu đi, cháu còn nóng ăn một chút Ngày mai trong phòng đừng có ra ngoài Nói xong hắn nặng nề bước ra cửa Chờ cho cửa sập lại tôi mới thản lòng Vội chạy lại khóa cửa và tìm chức kéo cắt hoa tôi vẫn hay dùng Tôi nắm chặt nó trong tay Cảm giác lành léo của sắt lại làm tôi dịu lại Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tự vẫn nhưng nếu cuộc sống đã đẩy tôi đến bước đường cùng, tôi cũng sẽ không để mình bị giải vò hơn nữa. Tôi biết phòng có camera, hắn sẽ thấy mọi việc và chắc chắn sẽ không dám làm điều gì liều lĩnh. Tôi sẽ phải làm mọi cách để thoát khỏi nơi này. Mưa mưa giang trên những dãy núi, phủ trên những tán cây một màu nhạt nhòa và xa vắng. Mưa như không bao giờ dứt, chỉ chi thoảng nghỉ lấy hơi rồi lành giả dích buồn bã suốt cả ngày. Cả sáng nay tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đất trời mịt mùng Hắn không xuất hiện Chỉ cho người mang đồ ăn lên Ông danh thái đã đến đây Nhưng tại sao lại đến Sự xuất hiện của ông càng làm tôi nghi hoặc về bí ẩn của ngôi biệt thự này Đêm qua vì sao hắn lại kích động đến thế rồi đêm hôm trước trong phòng nhạc Có phải tôi đã gợi lên một cái ức đau buồn nào Về mẹ hắn Về người phụ nữ đã từng rời bỏ hắn Để lại vết thương vĩnh viễn trong lòng người đàn ông lạnh Léo vô tình Coi tất cả như trò đùa đó không Vậy hẳn là sự xuất hiện của ông danh thái có liên quan đến người phụ nữ đó. Bà ta là ai và vì sao lại bỏ đi? Những câu hỏi khiến tôi dối rắm và đau đầu. Tất cả những điều đó lẽ ra chẳng liên quan đến tôi. Nhưng dường như hắn đã tìm thấy mối liên hệ nào đó giữa tôi và người phụ nữ ấy. Và nó sẽ khiến tôi càng khó lòng rời khỏi nơi này. Chưa kể ngày hôm qua tôi đã quên xóa cuộc gọi trong máy bác giúp việc. Chiều dần buông, hắn mở cửa phòng im lặng nhìn tôi. Tôi chỉ nước mắt rồi lại nhìn ra cửa sổ Dòng hắn vang lên Nhẹ nhàng khác hẳn âm thanh gầm gừ Giận dữ của ngày hôm qua Đi cùng tôi Tôi không nói hắn lại gần đỉnh ôm lấy tôi Tôi đứng dậy và lùi lại Hãy để tôi đi khỏi đây Hắn lành lùng ánh mắt sắt lại Chưa đến lúc em nên ngoan ngoán thì hơn đấy Một cơn giận dữ tràng dâng tôi gào lên Anh định giam cầm tôi đến bao giờ Tôi không phải là tù nhân của anh Và những việc làm của anh là phạm pháp Hắn tiến lên một bước Tôi sợ hãi lùi lại Thế giới này chỉ có luật lệ của kẻ mạnh Khi nào em thuộc về tôi Em sẽ được tự do Tôi bớt nghẹn sao lại có cái luật lệ Đê tiện đến vậy Nhưng tôi phải làm sao với kẻ vừa cố chấp Vừa biến thái này Tôi đợi em ở dưới nhà Đừng để tôi phải bới em ra Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng Trước khi đóng cửa Hắn ngoảnh lại nhìn thẳng vào tôi Đừng đùa với những vật sắc nhọn Nó chỉ làm em đau đớn hơn mà thôi Tôi dùng mình hắn định trai tấn tôi đến chết ở đây Có thể lắm chứ Cái kiểu bạo hành tinh thần như thế này Nếu tôi không chết hẳn sẽ phát điên Tôi ném mảnh chiếc kéo trên bàn trà Cảm giác vừa tức giận vừa bất lực Một ngày nào đó tôi có còn là tôi không Lối đi quanh co xuyên qua rừng thông rậm rạp Hắn nắm tay tôi đi về phía trước Đất đá cùng những cành lá rơi rụng trên mặt đất Xuyên qua chiếc giày bệt mỏng manh Đâm vào gan bàn chân Khiến tôi di chuyển khó khăn Hắn cũng không đi chậm lại Cứ lầm đũi bước đi Tưởng như tâm trí không được đặt ở thực tại Mà đang đắm chìm trong cõi xa xăm nào đó Chỉ có bàn tay là nắm chặt không buông Nhưng nó lạnh giá Và không có chút hơi ấm Tôi nghiến răng chịu đựng Không muốn đụng vào thế giới riêng của hắn Nhưng sức lực có hạn Tôi dần thở hồn hển, Mồ hôi xịn ra trên chán Trên chóp mũi Trời đã không còn mưa Nhưng không gian vẫn mờ mịt bởi hơi nước Dừng cây ẩm thấp và tối tăm, tôi tưởng như đang đi lạc vào một xứ sở nào đó, không có sự sống của con người. Tôi thất thanh kêu lên, một hòn đá sắc nhọn xuyên qua lớp da mỏng của chiếc giày găm vào chân tôi. Đường mơ mịt, dù chăm chăm nhìn xuống đất tôi vẫn không tránh kịp. Hắn dừng lại khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Em có sao không? Giọng hắn có phần ánh ấy có lẽ đã nhận ra sự sao nhãn của bản thân. Tôi nhăn mặt ngồi xuống ôm lấy chân Trên da đã xuất hiện vệt móng đỏ tươi Hắn cúi xuống rút ra chiếc khăn tay trắng tinh tỉ mỉ băng lại Vừa rồi tôi không để ý tôi xin lỗi Không sao đi tiếp đi Tôi đứng dậy đỉnh giờ bước Hắn kéo canh tay tôi lại rồi ngồi xuống Lên đi tôi sẽ cõng em Tôi thất kinh Không cần tôi đi đường Chỉ là một vết thương nhỏ thôi Như vậy là em không thích cõng Hắn nhìn tôi nghiêm túc hỏi Phải, tôi đi được Tôi khẳng định trời trong lòng thầm nghĩ Anh đừng có đùa chứ Đường treo leo thế này không khéo lại lăn cả hai xuống thì nguy Hắn im lặng tôi thở vào nhẹ nhóm Bước lên phía trước Cố không đi khập khiễng Nhưng ngay sau đó tôi đã ân hận Hắn bế bổng người tôi lên Xăm xăm đi về phía trước tôi hút hoảng Thả tôi xuống Hắn thả thật nhưng lại ngồi xuống trong tư thế cũ Tôi phát điên Đúng là một kẻ không thể thương lượng được Tôi đành ôm lấy cổ hắn Mặc hắn cọng đi Từng bước chân hắn vững chãi Hơi thở vẫn nhẹ nhàng Hẳn là một người thường xuyên luyện tập Tôi đau khổ nghĩ mình thật vô dụng Đã yếu ớt về thể xác Thì sao có thể mạnh mẽ về tinh thần Tôi gục đầu vào vai hắn Chẳng dám nhìn đường Chỉ mong nhanh đến nơi cho đỡ xấu hổ Không biết qua bao lâu Giọng nói dịu dàng của hắn mới vang lên Tôi ngẩn đầu mở mắt Không cảnh trước mắt khiến tôi suýt kêu thành tính Cả một vùng đồi núi bát ngát mở ra trước mắt Xa xa những đường nét của núi non, cây cối, mơ hồ loè nhòe trong mây mù, hài hòa lạ lùng với nền trời xám nhờ Phía dưới lòng chảo là hồ nước được bao bọc bởi những rừng cây xanh thẫm Không gian vừa khoáng đạt, vừa mơ mộng huyền ảo Khiến trong một phút tôi như chết lặng Vẫn muốn tôi cõng em Tiếng hắn mang âm sắc của đùa cợt vang lên. Tôi vội vàng trượt xuống, sống hổ không biết giấu mặt vào đâu. Hắn nhếch môi nhìn bộ điệu lúng túng của tôi rồi tiến về phía trước. Lúc này tôi mới để ý nơi hắn đến là một ngôi mộ, giữa đỉnh đồi lộng gió. Nó có một vẻ chơi trọi khác thường. Nó không phải là một ngôi mộ được xây cất nguyên Nga như nhiều nhà giàu thường làm, mà chỉ được dựng đơn sơ với tấm bia nhỏ. nước sân trắng bên ngoài cũng đã bị bong chóc và rêu xanh bám đầy Nhìn từ xa tôi cũng nhận ra người trên tấm mảnh của bê mộ là một người phụ nữ Mấy vệ sĩ không biết từ lúc nào đã đi đến đây Đang cung kính đứng hai bên Vình thiêu ra cầm bó hoa lan trắng đặt trên mộ Thắp một nén hương khẽ dì dầm gấn vái Tôi đứng im không dám cử động Cũng không dám lên tiếng Chỉ sợ sẽ phá đi bầu không khí linh thiêng và trầm mặt này Một lúc sau hắn quay lại ngồi xuống một phía đá gần đó Vậy tay ra hiệu tôi ngồi xuống bên cạnh Năm nào tôi cũng lên đây một mình Lần đầu tiên có một người bên cạnh tôi Giọng hắn trầm mặc, Tôi lại cảm giác lẫn trong đó có cả vị bi thương man mát Tôi im lặng và nhìn ra không gian trước mặt Tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì Bởi nếu bước chân vào thế giới u uẩn và cô đơn của hắn Tôi sẽ càng khó lòng thoát ra Tôi biết em không quan tâm Nhưng đó là mẹ của tôi Tôi coi sang nhìn hắn Không nghĩ là hắn có thể dễ dàng nói ra câu chuyện của mình như vậy Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng vẫn đẹp, sống mũi cao, mi mắt dài rủ xuống, khóe miệng hơi nhách, không biết đang cười hay đang khóc. Bà thích lên đây, thích ngồi phía đá này. Đến khi chết đi, bà đã được tòa nguyện. Những cơn gió thổi qua rừng thông xào xạc, trời tối dần, khuôn mặt người đàn ông chìm dần vào trong bóng tối. Tôi biết rằng lúc này không cần phải lên tiếng, bởi một mình hắn cũng đang nói độc thoại một chiếc lá vàng uống từ đâu bay tới vương lên tóc trong một khoảnh khắc vô thức tôi đưa tay gửi chiếc lá xuống cho hắn quên mất rằng người đang ngồi cạnh mình đây đáng sợ đến mức nào chỉ khi bàn tay bị nắm chặt tôi mới bừng tỉnh đàn bà luôn như vậy luôn bị những thương cảm dẫn dụ đến lúc nhận ra sự mềm miếu của mình thì đã không kịp nhưng mang chờ tôi hắn không làm gì chỉ lặng lẽ cầm tay ủ trong lòng bàn tay hắn lần này tôi cảm nhận được hơi ấm tôi không nỡ rút ra Và lại thâm sỉ và chính mình Hắn không nói gì thêm Chúng tôi cứ ngồi bên nhau lặng lẽ như vậy Cho đến khi những vệt núi phía xa chỉ còn mờ mờ Không hiểu sao tôi lại nghĩ Nếu được ngủ Một giấc thiên thu ở một nơi như thế này Thì cũng là một niềm hạnh phúc Người đã an nghỉ Nỗi đau đã tan thành cát bụi Chỉ có nỗi vấn vương của những người còn sống Không biết đến bao giờ mới ngồi chương 22 Già tiệc Tôi bước vào phòng ăn đã thấy hắn ngồi đó nói chuyện điện thoại. Khuôn mặt ánh lên nét vui mừng, chứ không còn chút u ám nào của buổi chiều sót lại. Cảm giác kiêu hãnh và tự mãn như đứa trẻ lần đầu khẳng định được mình vậy. Ừ, tốt rồi, ngày kia ký phải không? À, anh Lâm, vất vả rồi. Công em đáng gì? Lần này anh bốn gì, thằng em cũng sẽ chiều anh hết. Rồi, sẽ dành cho anh một món quà đặc biệt. Tuyệt á, khi nào? Ok em sẽ tham dự Hẹn gặp anh sau Hắn lúc này mới ngẩn mặt nhìn tôi Nở một nụ cười tươi giói Xin lỗi để em phải đợi Không sao Tôi khẽ lắc đầu Người làm đã dọn xong bàn ăn Hắn hào hứng cắt thức ăn bỏ vào đĩa cho tôi Không hiểu là có chuyện gì vui mừng Nhưng tôi không có ý định hỏi Cứ im lặng ngồi ăn Từ lúc trở về sau khi đi tảo mộ Bỗng nhiên tôi không còn cảm giác thấy ghét hắn cay đắng như lúc trước Tôi vẫn hay dịu các cô gái mắc bệnh, thương vay khóc mướn đa sầu đa cảm. Dễ bị xa vào cái bẫy của lòng chắc ẩn. Nhưng rồi chính mình cũng không thoát được. Kiểu đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có lại mang những vết thương bí ẩn như Vinh Thiếu Gia. Luôn có sức hấp dẫn lớn đối với tôi. Đến một bà cô như tôi cũng phải mềm lòng thì hắn quả là xứng đáng với biệt danh sát thủ tình trường. Ngày mai tôi sẽ đưa em về lại Sài Gòn. Tôi ngỡ ngàng đánh rơi chiếc thì dung đất. Tôi có nghe nhầm không? Ngày mai hắn sẽ thả tôi đi. Không? Sao phải ngạc nhiên thế? Chẳng phải tôi bảo sẽ đến lúc tôi thả em đi sao? Tôi không hiểu, chuyện gì khiến hắn quyết định nhanh và đột ngột đến như vậy? Có phải do một cuộc điện thoại lúc nãy? Anh đi làm điều đó sớm hơn. Tôi hậm hực trả lời, nhưng vẫn không giống được sự vui mừng. Giờ em xem, có bao nhiêu cô gái muốn ở bên cạnh tôi, có anh em không? Tôi nhếch môi Tôi sẽ kiện anh vì tội giam giữ trái phép đấy Hắn ta bật cười. cười Tôi tưởng có cô gái đều thích kiểu đó Cái gì mà cường thủ đoạt hào Bá đạo gì gì đấy Sẽ phải đăng thịnh hành mốt đó sao Tôi không khỏi buồn cười Không biết hắn có đọc tiểu thuyết ngôn tình không nữa Sao mà rành quá vậy Nhưng tôi vẫn bĩu môi Anh áp dụng nhầm đối tượng rồi Tôi ghét cay gắt đắng như kẻ biến thái như vậy đấy Hắn càng cười lớn hơn Thật là muốn cho em biết tôi còn biến tái đến cỡ nào Nhưng hôm nay tha cho em Về Sài Gòn đi dự tiệc với tôi Tôi nhớ mày, không đi Hắn thản nhiên cười nói Chẳng phải em muốn tự do Còn phải xem biểu hiện của em thế nào nữa Nghĩ là sau đó tôi sẽ được tự do Anh sẽ không tham dự vào cuộc sống của tôi Không hẳn như vậy Em có quyền tự do của mình Tôi cũng có tự do của tôi Nếu tôi thích một cô gái Không ai có thể cấm tôi theo đuổi Tôi cắn môi quả là không thể nói này được kẻ vô sỉ này Nhưng thế đã là tốt lắm rồi Hắn thích làm gì thì kệ hắn Miễn là không bắt giam hay ép buồn kiểu này là được Tôi đành miễn cưỡng nói Thôi được Anh nói lời thì phải giữ lấy lời Quân tử nhất ngôn Chỉ sợ đến lúc em lại cầu xin ở bên tôi thôi Tôi không còn gì để nói với cái cảnh kêu hãnh đi thành ảo tưởng cây nữa Kệ hắn thôi Chuyện quan trọng nhất là, là nhanh chóng thoát khỏi nơi này Tôi có cuộc sống riêng của mình, dẫu không còn ai bên cạnh, tôi vẫn phải tiếp tục sống. Tôi còn có gia đình, còn có người thân và còn chính bản thân mình với những gì mà mình đã tạo dựng suốt bằng ấy năm sống trên đời. Tôi sẽ không vì hai chữ tình yêu để hủy hoại tất cả. Ít ra trong ý thức là như thế. Còn những tàn phá vô hình của tiềm thức, ai quản được. Cứ để nó chảy trong tâm tư cho đến ngày từ giã cõi đời. Tôi thèm sự hối hả của cuộc đời, để nỗi đau không hiện hình trong im lặng. Cách tốt nhất để quên đi quá khứ là sống với hiện tại. Nếu còn ở nơi đây, không sớm thì muộn tôi sẽ phát điên Tôi đứng trước tấm gương lớn để mặc cho hai chuyên viên trang điểm, sửa váy và tóc cho mình. Chiếc váy giả hội màu đen làm từ chất liệu ren mỏng, đính đá lấp lánh, sang trọng mà quyến rũ. Kiểu đầm lệch, phối với tóc vấn cao làm nổi bật chiếc cổ thon dài. Bờ ngực đầy đặn và làn da trắng mịn, khuôn mặt được trang điểm tinh xào. Kết hợp với bộ trang sức kim cương khiến tôi giống như một quý cô bước ra từ những tiểu thuyết cổ điển, lãng mạn, phương tây. Mang một vẻ cao sang quý vái. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sức mạnh của công nghệ làm đẹp. Nó có thể khiến một cô gái bình thường, tỏa sáng, không kém gì một nữ bình tinh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nữ bình tinh cũng chẳng qua là sự kết hợp của một cô gái bình thường và công nghệ làm đẹp. Cửa phòng mở ra, tôi quay lại. Người đàn ông bảnh bao trong bộ vest trắng đang từ từ bước ra. Đôi mắt hắn không giấu nổi sự ngỡ ngàng Nó dần dần chuyển thành một ngọn lửa nhỏ Thiêu đốt khắp thân thể tôi Tôi ngượng ngùng quay đi Hắn nó lại gần tựa sát vào vai thì thầm Em đẹp quá Tôi chịu khó lách người ra Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta Hắn bật cười Khanh khách Chào ơi người đẹp của tôi Em có thể không cho tôi một gáo nước lạnh như vậy được không Hai chuyên viên trang điểm che miệng cười khúc khích Tôi chừng mắt rồi bước đi Mọi thứ sẽ sớm kết thúc chỉ sau hôm nay. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Saraton, một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Sài Gòn. Bước vào đến sảnh chính, tôi mới biết mình đang được tham dự một dạ tiệc xa hoa, sang trọng bậc nhất của thế giới thượng lưu Sài Thành. Đây là một biến thể của lễ trưởng thành của quý tộc phương Tây, nhưng không áp dụng chung cho cả nước như bữa tiệc tổ chức hồi đầu năm, mà chỉ dành riêng cho những quý tộc tại Sài Gòn. Tôi còn nhớ báo chí đã đưa tin về lễ trưởng thành tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam dành cho 10 nhân vật quý tộc trẻ danh giá nhất cả nước. Thông tin về buổi lễ đó không được chia sẻ rộng rãi nên khi bước vào nơi đây tôi thực sự bị choáng ngược. Dù chỉ dành riêng cho giới thế hệ quý tộc trẻ tại Sài Gòn, nhưng dạ tiệc cũng được trang hoàng lồng lấy tuyệt đẹp. Từ lối đi vào đã được giải đầy hoa, những bông hoa hồng rực rỡ lúc thì kết thành chùm nhỏ. Lúc lợi gai cắm thì một cách lơ đáng và chất đầy nghệ thuật Tạo thành một không gian sang trọng, lãng mạn mỗi bản ăn đều được trang trí hoa hồng Chạy thành một đường viền chính giữa Hai bên là những cốc nến màu trong suốt như pha lê Bàn ghế đều được bọc trắng tinh khí Những chùm đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh Làm tăng lên không khí cổ tích cho bữa tiệc sang trọng Khi tôi khóc tay Vinh Thiêu Gia bước vào đã có rất đông người đến Những cô gái trong bộ đầm trắng chuyên dáng Cùng một kiểu dáng dạ hội quý tộc phương Tây, những chàng trai trẻ trung trong vest đen đuôi tôm phối với áo sơ mi trắng thắt nơi đen. Đó có lẽ là thế hệ quý tộc mới của Sài Gòn. Giả tiệc còn có rất nhiều các doanh nhân thành đạt cùng các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn gây ra sự chú ý khiến đám đông dạt ra thì thầm. Những cô gái thì không ngừng xích ra chiếc vẻ bảnh ba của hắn. Còn cánh đàn ông lại đang cố len lên để tiếp cận với một đại gia hàng đầu của Sài Gòn. Đi đến đâu cũng có người bước ra. Miệng thì trao hỏi hắn nhưng ánh mắt lại không ngừng nước về phía tôi tò mò đánh giá. Tôi giữ vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng nhưng trong lòng tôi không khỏi có chút run rẩy lần đầu tiên bước vào một đứa tiệc xã hoa nhường này, nó không áp lực là nói dối. Dù là dân ăn chơi một thời của đất mỏ, tôi vẫn thấy mình chìm nghỉm giữa vô vàn ánh hào quang của cung điện lộng lấy này. Hắn xích lên tay tôi chấn nan, khẽ nghiêng người làm một động tác tình tứ thì thầm bên tay tôi. Thả lòng nào rồi sẽ dần quen thôi. Tôi nghĩ thắn một cái không thèm trả lời. Hắn bật cười khẽ khẽ, rồi lại tiếp tục những câu xã giao với đoàn người vẫn không ngừng đến chào hỏi. Sau những giây phút ban đầu bị choáng ngợp, tôi dần ngao ngán đứng bên cạnh đóng vai trò của một vật trang trí. Tôi vẫn không thích những bữa tiệc xã giao kiểu này. Giờ mới càng khẳng định phải sống với một bộ mặt ngoại giao thật là khốn khổ Cái giá của hoàng Quang đúng là không rẻ Cứ phải sắm vai mãi đến lúc chẳng biết là vai diễn nào mới lời của mình Đang chán chết thì bóng có tí xôn sao Tôi thầm nghĩ chắc là một nhân vật đình đám nào đó Tôi lướt mắt nhìn về phía cửa Lập tức ngưng thở trong một vài giây Với bước qua sảnh chính là một đôi nam nữ Người đàn ông trong bộ vest đen trầm ổn Người con gái trẻ trung xinh đẹp Quý phái trong bộ váy dạ tiệc màu hồng thiết tha Họ chính là nhân vật mà báo chí gần đây Tốn bao nhiêu giấy mực để nhắc tới Quý Minh và Hồng Ngọc Đôi thành màng trước mã Bộ đội quyền lực bậc nhất của kinh tế Việt Nam Mới gần một tháng không gặp mà tôi tưởng đã qua một kiếp Và người đàn ông đứng phía xa xa kia Là một vương tử Ở xứ sở nào đó Không hề có mối liên hệ gì với mình Họ vừa bước vào đám đông đã dồn lên như sóng biển Những tiếng thì thầm bàn tán Những ánh mắt nửa ghen tị Nửa ngưỡng mộ Và lạ thay cả nghi ngờ Đều đồng loạt hướng về phía họ Tiếp đó những quý ông mới lại gần tiếp cận Chào hỏi Hồng Ngọc tỏ ra Là một phụ nữ sinh ra cho những bữa tiệc ngoại giao Công cách của cô toát lên nét sang trọng Vừa gần vừa xa tung hứng ăn ý cùng với quý mình Cái bống cảm thấy chưa sót Quả nhiên dạ tiệc của cô gái lọ lem chỉ cần Tồn tại đến 12 giờ đêm rồi sẽ biến mất như một giấc mộng Còn đây mới là hiện thực Hiện thực ấy không có chỗ cho tôi Bỗng không biết từ đâu một thanh niên chạy vụt ra Dơ micro trước mặt quê mình Chào ngay, tôi là phóng viên của Thời báo Kinh tế Xin cho hỏi có nguồn tin cho rằng Thông tin hai người kết hôn chỉ là giả Chỉ nhằm chấn an dư luận Sau vụ việc New Sun bị trượt thầu Của khu resort Nha Trang Không biết đó có phải là sự thật không Cả sảnh bóng xôn xa Tôi cũng sửng sốt Không hiểu mọi chuyện ra sao Có chuyện như săn trượt gói thầu Nha Trang Còn có chuyện kết hôn giả Có chuyện gì bất ổn ở đây Chẳng phải phóng viên không được phép bước vào bữa tiệc này Là ai đã cho phép Khuôn mặt Quý Minh không nhìn ra cảm xúc gì Nhưng tôi biết anh đang căng thẳng Bởi hai bàn tay anh đang đan vào nhau Trái tim tôi cũng đập lên hồi Tôi chăm chăm nhìn về phía đó Như thể người chết đuối Đang tìm một chiếc phao cứu sinh Quý Minh sau phút căng thẳng đã lấy lại bình tĩnh Anh cất giọng can can, không hiểu sao tim tôi để thắt lại khi nghe anh nói, bởi tôi như nghe trong đó là nỗi mệt mỏi và bi thương nên rằng rạc. Có chỗ cho cậu nói chuyện ở đây ư? nói để vẻ uy nghiêm cùng ánh mắt sắc lạnh khiến gã phóng viên sợ hãi lùi lại, nhưng đúng là hôm nay hắn đã ăn gam hùm mật cấu trước khi đến. Sau phút hoang mang hắn lập tức vạn lại. Như vậy ngài xác nhận quần tin đó là thật. Tôi thấy ánh mắt anh mất anh nguồn ngột lừa giận, Hồng Ngọc đã bước lên khá mỉm cười. Anh nghĩ chúng tôi là giả? Vừa nói dứt câu, cô đã nghiêng người hôn nhẹ lên môi Quý Minh, khuôn mặt anh ngỡ ngàng nhưng sau đó thì dần bình tĩnh trở lại. Cầm lấy tay cô, đám đông trong bữa tiệc ồ lên trầm trồ ngưỡng mộ. Còn tôi thì chết lặng đứng đó, cốc rượu tuột khỏi tay lúc nào không biết, vỡ choang trên nền sảnh. Mọi người giật mình quay về phía tôi, tôi ngơ ngác nhìn tay mình rồi nhìn cốc rượu. Rồi lại nhìn anh Khuôn mặt anh không biết dùng từ nào để diễn tả Ánh mắt kinh ngạc Bi thương khủng hoảng Nhưng có bàn tay đang siết chặt tay anh Không cho rời một bước Anh bỗng từ từ gỡ tay cô gái ra Từng bước tiến về phía tôi Tôi mỉm cười chua chát Đây chính là món quà anh tặng tôi Sau khi đi Pháp về Thật hậu hính đến không thể chịu nổi Tôi quay sang Vinh Thiếu Gia đang âm chầm đứng đó Ánh mắt nửa cười nửa không Chẳng phải anh muốn tôi thuộc với anh sao? Hôn tôi đi. Tôi khẽ thì thầm vanh tà. Hắn mỉm cười, ánh mắt đong đưa tình tứ. Em nói là phải giữ lấy lời đấy. Hắn vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không thô bạo mà chỉ từ từ chiếm hữu, Như nhấm nháp một món ăn mà mình giải công chế biến. Chỉn miên, cuốn quýt, vô tận. Đám đông xung quanh lại được dịp la ó. Có tiếng máy ảnh tanh tách. Hắn rời khỏi môi tôi nhưng lại vùi mặt vào tôi Vào vai hắn dìu bước đi Xin lỗi quý vị có thể cho tôi đi nhờ được không? Có thể hắn dìu tôi ra khỏi sản khách sạn Chỉ khi bước lên chiếc xe Audi Một lần nữa tôi mới nức nở vùi đầu vào ngược hắn khóc oà. Hắn nhẹ nhẹ vỗ lưng tôi như xoa dịu và như tiếc thương Đã dặn mình không được bao giờ khóc Mà sao tôi lại bội tín với chính mình Làm tôi ngu ngốc để lại mình tin thêm một lần nữa đời bây giờ cũng như một kẻ ngốc nghếch đáng thương thôi. Giá có thể tan ra thành nước mắt thì ít ra tôi cũng không bị đau đớn đến nhường này. chương 23 hợp đồng. cậu thanh niên cúi ngầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. dưới đang trong phòng điều hòa, lưng áo cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. cậu mím môi, nắm chặt tay, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ từ ông anh họ đáng sợ. Cậu nói xem tại sao cô lại xuất hiện ở bữa tiệc với hắn mà cậu lại không biết Giọng nói trầm chầm, chầm ẩn chứa sự bận dữ vang lên Cậu bảo với tôi rằng cậu luôn theo dõi sát trung tích của hắn Rằng hắn chưa từng rời khỏi Sài Gòn Vậy mà hôm qua hắn đã bay từ Đà Lạt về Cậu thử nói xem cậu em họ quý hóa của tôi Em uh... Cậu ta ấp úng không nói nên lời Chẳng biết phải giải thích cho sự đối trá của mình như thế nào Một tập giấy được ném mạnh vào người cậu Tiếp theo đó là tiếng gầm vừa phấn nộ vừa đau đớn của người đàn ông Đến cậu cũng lừa tôi Cậu bảo tôi còn biết tin ai Em xin lỗi anh Anh Minh em cũng chỉ bất đắc dĩ Cậu lắp bắp từng câu trong lòng vừa sợ hãi lại vừa xót xa Tôi không tin cậu có gan làm như thế Cậu nói cho tôi nghe Ai bảo cậu làm Người ta cho cậu bao nhiêu tiền Vừa nói Quế Minh vừa rời khỏi bàn làm việc bước tới gần lại cậu thanh niên, cậu ngẩng đầu lên thẳng tút. Đôi mắt mở to. Anh anh đừng nghĩ vậy, em không nhận tiền của anh cả. Là mẹ bảo nó làm đấy. Một giọng nói thanh lạnh vang lên. Quý Minh nhìn về phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đang bước vào. Bà tiến lại gần lên vỗ vai cậu thanh niên. "Hoài, cháu về đi, cô sẽ nói chuyện với nó." Quý Minh đam đăm nhìn bà, một cảm giác bức bối ngột ngạt lẩy dâng lên. Bao nhiêu năm nay dẫu bà làm gì thì anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với người phụ nữ đang thay thế mẹ anh trong căn nhà mình. Dạ vậy cháu xin phép. Nói xong cậu thanh niên lật đật bước đi không dám nhìn ông anh họ thêm một cái nào. Chỉ sợ mình lỡ chạm vào ánh mắt anh thì sẽ bị thiêu cháy không còn một mảnh. Bà Thiên Kim ngồi xuống ghế sofa lạnh lồng nói. Con ngồi xuống đây mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con. Quý Minh bước lại bàn trà ngồi đối diện với bà Con nghe Bà dặn hắng giọng bình thản nói Là mẹ bảo nó làm như vậy Và nó là một đứa hiểu chuyện Biết lo nghĩ cho con nên mới đồng ý với mẹ Quý Minh nhìn thẳng vào bà Ánh nhìn sắc lẻm giận dữ Bà Thiên Kim vẫn đều đều nói Như không thèm đếm xỉ đến cảm xúc của anh Không cần phải nhìn mẹ như vậy Con đã làm gì trong suốt thời gian qua Và vì sao mẹ làm như vậy Con tự có câu trả lời đấy Hôm nay mẹ sẽ thẳng thắn nói chuyện với con Vì cách hành xử rất trẻ con và nông nổ của con Mà tập đoàn đã gặp vô vàn khó khăn Cha con tức giận đến mức đột quỵ là do ai Chẳng phải do sự cố chấp ngốc nghếch của con Chỉ vì một đứa con gái Con đã hành động theo cảm tính Đặt gia đình và tập đoàn vào tình thế nguy hiểm Dự án nha trang vừa với ra mắt Trách nhiệm đấy Ta không cần nói con cũng biết là của ai Bà dừng lại ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt bi thương của quý mình Ta không phải đến đây để rủ lỗi cho con Đến lúc này Chỉ mình con treo lái con tuyền Con không thể ngu ngốc chạy theo tình cảm Để bao công sức cố gắng của mọi người Trong thời gian qua đổ sông đổ biển Ta không cho hoài tìm con bé Cũng không cho con biết bất cứ tin tức nào Bởi vì ta muốn con tập trung toàn bộ châm trí cho trận đấu sinh tử sắp tới Con có thể thắng Không thể thua Nếu không có công sức cả đời của ba con Của mẹ con Cả của ta cũng sẽ bị phá hủy Tình thế bây giờ con cũng biết Bên trong nhiều cổ đông nghi ngờ Đòi rút vốn Bên ngoài đối thủ đang cạnh tranh dồn ta vào bước đường cùng Sơ sẩy một chút Con sẽ mất tất cả Đây là lúc con cần phải hy sinh Ta cũng biết cha con có phần sai Nhưng ông ấy cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con Cho cả tập đoàn nếu mới hành xử như vậy Bây giờ ông ấy đã nằm đó Không biết bao giờ mới tỉnh Cũng coi như trừng phạt Còn con thì mê muội đến chừng nào mới tỉnh Cuối mình xít chặt tay Từng ngón tay bấm mạnh vào da thịt Anh không thể nói lại được một lời Bởi dù đúng hay sai Thì trách nhiệm vẫn thuộc về anh Cảm giác bất lực làm anh đau đớn Từng lời của bà Thiên Kim Vẫn như cứ vào lòng anh Sự việc ngày hôm qua Rõ ràng có người cố ý làm như vậy Nhưng con một lần nữa Xít nữa lại rơi vào bẫy Nếu không có Hồng Ngọc ứng phó kịp thời Hôm nay trên khắp các trang báo sẽ là những tin tức gây bất lợi cho tập đoàn. Mẹ chỉ muốn nhắc con đừng để đối thủ nắm được sơ hở. Sắp tới giãn The Garden bắt đầu khởi tranh. Con tốt nhất không nên gặp mặt con bé. Tương lai của gia đình, của cả tập đoàn quyết định bởi lần này. Mẹ nhắc lại con một lần nữa. Con chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Con hãy tỉnh táo mà hành động. Đừng để mình trở thành tội đồ không thể tha thứ. Hai tiếng tội đồ như xiết mạnh và tim anh. Mặt anh sầm xuống, môi thì mím chặt anh gần từng tiếng tôi biết phải làm như thế nào bà thiên kim nhếch mép cười mỉm mẹ hy vọng là như thế vừa nói bà vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng tôi nói trước để cho bà biết bà không được phép rời trò với cô ấy nếu không tôi sẽ không tha cho bà giọng nói của quốc minh nhấn nhá từng tiếng ẩn chứa một sự kiên định không thể lan truyền thiên kim nén tiếng thở dài nhưng vẫn bỏ lại một câu đanh lạnh Yên tâm, nhưng nếu con không giữ lời, mẹ cũng không thể nói chứ. Văn vòng chỉ còn lại mình anh. quý Minh mệt mỏi tự ngồi trên ghế, dài dài thái dương. Hình ảnh cô với ánh mắt tan vỡ khiến anh đau đớn. Rồi nụ hôn quấn quýt của cô với người đàn ông đó khiến anh không thở được. Hơn một tháng không gặp, anh nóng ruột như ngồi trên chảo lửa. Ngày đêm mong chờ tin tức của cô. Anh đang nghĩ cô giận dữ, đau lòng mà bỏ đi như ngày xưa, khiến anh suốt hai năm tìm kiếm vô vọng. Nghĩ đến cả đời này sẽ không thể gặp lại cô nữa Tưởng đó sẽ là cực hình đau đớn nhất Vậy mà khi nhìn thấy cô Chưa kịp mừng anh đã bị đẩy xuống địa ngục Cô đã chán ghét anh đến mức Sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ Cũng không muốn anh bước lại gần Khoảnh khắc đó khi họ gắn kết triển miên Lý trí lúc đó đã bị Những giận dữ đánh tan không còn một mảnh Nếu Hồng Ngọc không khóc lóc ôm lấy Anh Anh đã xông lên Đấm thẳng vào bộ mặt khốn kiếp của hắn Và ôm cô đi Nhưng ngày đó anh đã từng làm trên sông Sài Gòn Chỉ có điều lần này cô không đưa tay ra cho anh Nhưng có sao đâu Dù có ép buộc anh cũng muốn cô ở bên cạnh Nhưng anh lại không thể làm gì Chỉ có thể tẫn thờ đứng nhìn họ đưa nhau đi Đứng nhìn những người phụ nữ Ngày anh nhớ đêm mong bước theo một người khác Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến thế Nếu chỉ là danh lợi Anh sẵn sàng vất bỏ Nhưng đây lại là trách nhiệm là sự danh dứt đúng bà ta nói đúng anh là một tội đồ và anh không thể sống cho riêng mình tiếng chuông điện thoại vang lên quý minh bấm nút nghe thưa ngài hiện nay cô ấy vẫn đang ở trong biệt thự của vinh thiếu gia từ đêm qua chưa thấy ra chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin lại cho ngài ừ quý minh mệt mỏi trả lời từ đêm qua bà tiếng ấy vang lên khiến đầu anh đau như nứt ra đợi anh đợi anh đừng có làm điều gì dại dột Anh khẽ thì thầm, anh chỉ có thể hy vọng và tin tưởng rằng cô đủ mạnh mẽ để không đi những bước sai lầm. Nhã Uyên khẽ cửa mình, cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của người đàn ông phóng đại đang cười sát. Cô hoảng hút rụt lại phía sau, thoát khỏi vòng tay của hắn. Lý chí lập tức bị ngừng trong 3 giây, để rồi sau đó những ký ức của ngày hôm qua ao ao trở lại. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô đã uống say và chẳng còn biết điều gì xảy ra sau đó nữa. Chỉ biết lúc đó cô muốn tâm trí của mình hoàn toàn bị tê liệt để không còn cảm nhận được đau đớn Nhưng cô lại không nghĩ ra Mình đang kề bên một con sói Và còn lời hứa lúc cô tâm trí hoàn toàn không tỉnh táo Chẳng phải anh bốn tôi thuộc với anh hay sao? Liệu hắn có lợi dụng lúc cô say để biến lời hứa thành hiện thực không? Người mỏi nhờ, họng khô rát Váy giả hội đã được thay bằng một bộ đồ ngủ Nhưng dù có cây nghiệm cô cũng không biết đêm qua có chuyện gì đã phát sinh Thấy động hắn khẽ cự người Mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quảng qua người cô Miệng thì ủi ỏi lầm nhầm Ngủ thêm một chút nữa đi Em làm tôi mệt chết nhã uyên giờ khóc giờ cười Khẽ gỡ tay hắn ra Nhưng vườn gỡ nửa chừng Hắn đột nhiên ôm xít cô vào lòng giọng le nhẹ Em định nuốt lời Hôm qua em chẳng bảo em là người của tôi cơ mà Nhã Uyên bị ôm đến khó thở Cô đẩy người hắn ra thì lại bị siết chặt hơn Buông tôi ra sắp chết ngạt rồi đây này Hắn khẽ lòng tay mở mắt nhìn cô xịu cợt Hôm qua em say em ôm tôi chặt lắm cơ mà Còn nôn hết ra người tôi nữa Hôm nay định tính xong việc rồi bỏ rơi tôi Nhã Uyên ngỡ ngàng Cô hôm qua tệ như thế ư Cô chưa từng uống rượu say đến mất cả kiểm soát Nên không biết mình sai sẽ làm ra những việc như thế nào Nhưng nôn ra người hắn thì quả thực Không dám nghĩ đến Thử tưởng tượng xem Hình ảnh của công tử hào hoa đẹp trai lại bị nôn đầy người Thảm hại không nói hết Hôm qua lại là ở trong quán bar Không biết có bao nhiêu người đã chứng kiến Cái màn khó coi đáng xấu hổ đó nữa Nhã uyên chấp hàng mi dài nhìn hắn ngập ngừng Xin lỗi tôi... Nhưng anh và tôi đêm hôm qua Hắn nhếch môi tinh quái Đêm qua em thật tuyệt Nhã Uyên như xét đánh ngang tay Như vậy là cô đã đánh mất mình trong một lúc xúc động Cổ cô nghẹn lại giọng thì lắp bắp Hắn phá lên cười Anh sao? Kỹ thuật không tệ phải không? Cô đỏ mọt thật sự không có gì để nói cô khẽ nhắm mắt lại quay lưng lại phía hắn Em xem thái độ của em như thế là thế nào Chẳng phải em nói em sẽ thuộc về tôi Tôi chỉ thực hiện đúng những gì tôi xứng đáng được hưởng thôi Và em tự nguyện Chẳng phải như vậy sao bây giờ lại giận dỗi Nhã Uyên vẫn nằm im bất động Hắn đưa tay cánh vai cô Cổ cứng người Không chịu quay lại Hắn thở dài Đó tôi đã biết là thế nào cũng như vậy mà Thôi thôi bà cô của tôi ơi Em nghĩ tôi là người thế nào trong một bộ dạng bị em nô từ đầu đến chân mà tôi vẫn còn hứng thú để làm chuyện đấy à? Cho dù không vậy, tôi là ai mà phải lợi dụng cô gái đang mất cả lý trí để có được? Nhã Uyên quay phát lại, Ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Anh nói thật đó. Không thật thì sao nào? Nhã Uyên trừng mắt, nguyễn thắn một cái, nhưng lòng cô đã nhẹ nhõm hơn. Một người kiêu ngạo như hắn sẽ không lên giường với một cái xác không hồn. Có là bạn dường thì hắn cũng yêu cầu một chất lượng dịch vụ tốt nhất Cô nén tiếng thở vào và khẽ nói cảm ơn anh Hắn là một biểu cảm không thể tin được Thay đổi thái độ nhanh chưa kìa Nhưng tôi là người làm kinh doanh Tôi sẽ không để mình thiệt thòi Lời em đã nói ra thì em cũng không thể không giữ Nhã Uyên tức nghẹn Vừa rồi còn nghĩ hắn vẫn còn chút chính nhân quân tử Vậy mà Cô hậm hực nhìn hắn Vậy muốn tôi làm gì? Hắn từ từ ghé sát lại gần, Nhã Uyên sợ hãi co người lại. giọng hắn thì thầm: Hôm qua không thực hiện thì bây giờ làm, chưa muộn. Vừa nói xong hắn đã lập tức đè lên người cô, hôn lên trán, gò má và vành tai cô. Nhã Uyên nhăn mặt: Anh thật là! Bỏ ra, trừ chuyện này ra có được không? Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào vành tai, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Cô dánh rụa cố sức đẩy ra nhưng chỉ vô ích. Người hắn rắn chắc chẳng thể lanh chuyển Hắn vẫn tiếp tục vân ve vành tay Bàn tay thì vuốt ve nhẹ bên hông của cô Nhã Uyên lắp bắp Anh buông ra tôi xin anh đấy Tiếng nói cầu xin có phần tuyệt vọng của cô khiến hắn khựng lại Hắn rời khỏi cơ thể cô khẽ lắp đầu và bước ra khỏi giường Em dậy đi Xuống ăn sáng tôi có chuyện muốn bàn về. Em. em đã nói rồi trừ chuyện này ra chuyện gì em cũng chấp thuận Tôi hy vọng lần này em sẽ không nuốt lời Nói xong hắn mở cửa ra khỏi phòng Nhã Uyên thở vào nhẹ nhóm Đúng là không thể đùa với sói Nhã Uyên nhìn vào bản hợp đồng trước mắt mà không khỏi sừng sốt Té ra điều hắn muốn cô thực hiện là như vậy Trở thành thư ký cho một dự án của tập đoàn The Line Thời hạn thực hiện hợp đồng là một năm Cô đưa ánh mắt dò hỏi về phía hắn Vinh thiêu gia đang nhấp một ngụm trà thong thả nói Sao? Điều này không vượt quá khả năng của em đấy chứ Nhá Uyên mím môi Nhưng tại sao Cô không hiểu Chức vụ thư ký dự án cho một tập đoàn lớn như The Lai Ai chẳng muốn Tại sao hắn lại chọn cô Như đọc được nghi vấn của cô Hắn ta mỉm cười Có gì đâu Em không chỉ là một mỹ nhân Mà còn là một người có năng lực, có kinh nghiệm Tìm được một người như em không dễ Các tập đoàn lớn hiện nay Đều phải tiến hành tuyển thư ký như tuyển hoa hậu Trong khi anh lại sẵn có một đối tượng phù hợp Tập đoàn lại đang cần gấp Đơn giản chỉ vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều Nhã Uyên cối xuống nhìn vào bản hợp đồng trong tay mình Đúng là những yêu cầu công việc cô đều có khả năng đáp ứng Nhưng chỉ đơn giản như thế này thôi sao Đi một đường vòng lâu như vậy cũng chỉ để tuyển một thư ký dự án Có gì bất ổn ở đây Thực ra thì cũng có chút tư tâm Đúng là không giấu được em mà Tôi cũng chỉ muốn em ở bên tôi lâu hơn một chút Thay vì dạ cho em chạy mất. Chưa có cô gái nào mang lại cho tôi những cảm xúc phức tạp nhé Tôi cần có thời gian để hiểu rõ về con người em Nhưng tất nhiên công việc vẫn là hàng đầu Tôi sẽ tôn trọng không ép buộc em làm những gì mà em không thích Sau khi dự án kết thúc em có thể đi Nếu như lúc đó em không muốn ở bên tôi Nhã Uyên im lặng Cuối cùng thì hắn cũng nói ra mục đích của mình Cô cũng không còn lựa chọn nào khác Hoặc là trở thành bạn giường của hắn ngay bây giờ Hoặc là ký một bản hợp đồng ràng buộc về thời gian và tự do Nhưng nếu không ký Có thể cô lại rơi vào tình thế như trước đầy Đà Lạt Con người Vinh thiêu gia rất thất thường Không biết hắn muốn gì Nếu như hắn hỏa nhã tử tế và cho cô một chút không gian riêng Thì cô chỉ có thể tận dụng Một cô gái yếu đuối Ở cái đất Sài Gòn này sao có thể chống lại Một kẻ tay che trời Sau một năm cô sẽ được tự do Lúc đó hắn có thay đổi hay không Thì không biết Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể chấp thuận thôi Tất nhiên cô cũng không thể tranh thủ cơ hội đàm phán vài điều có lợi cho mình Tôi muốn được sống tại nhà mình Trừ thời gian làm việc anh không được can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi được chứ <cười> Được, em quả thật là một người đàm phán có kinh nghiệm Vậy thì thỏa thuận thế nhá bây giờ em đã có thể ký chưa Nhà Uyên không nói cô cầm chiếc bút trên bàn ký lên hợp đồng Ai biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội để sống cho hôm nay trước đã, thôi thì mặc cho số phận an bài. Chương 24: Đoạn tuyệt. Nhã Uyên trở về nhà khi phố đã lên đèn. Sau khi ký được hợp đồng, cô cương quyết đòi về, nhưng phải đến tối khi Vinh theo gia phải có đi việc, cô mới được buông tha. Sài Gòn sau một tháng vẫn vậy, vẫn đường phố kẹt cứng xe cộ. Vẫn cơn mưa cuối ngày ảo ảo không báo trước. Vẫn những ánh đèn lấp lánh bắt đầu cho một đêm không ngủ của thành phố sầm út bậc nhất nước. Còn kính xe lấm tấm nước khiến cho những hình ảnh bên ngoài trở nên nhàn nhòa. Cuộc sống hối hả khiến con người đi qua cuộc đời cũng chỉ như một chiếc bóng, lướt qua nhau rồi bàn vô âm tín. Cũng như cô, cũng như anh, tưởng như đi bên nhau suốt cả cuộc đời. Đến cuối cùng cũng chỉ lướt qua, chẳng còn dấu vết. Chỉ có cuộc sống vô tình vẫn không ngừng vận động đi lên, chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai. Quá khứ đẹp đẽ thì sao? Tình yêu khắc cốt ghi tâm thì thế nào? Cuối cùng thì cũng chỉ giống như vạn vật vô thường trên thế gian này. Tan vào thời gian, hóa thành bọt nước, chỉ còn những dây dứt còn lại mãi. Nhưng có thể đó là cảm giác của một người còn đối với ai kia tất cả đáng là vô nghĩa. Nhã Uyên cảm ơn cậu lái xe rồi mở cửa bước xuống. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn những hạt mưa bay nhẹ nhẹ trong gió. Cô cầm ô đi ngược chiều gió thổi, cố giữ để chiếc ô không bay mất. Khu chung cư nơi cô sống vẫn ngập lụt như mọi lần. Nhã Uyên buộc vạt váy, cầm giày lên tay, hòa vào dòng người bị bóm lội qua đường. Ơ, bỏ em xuống đi. Tiếng kêu vừa thoảng thốt vừa núng nịu của một cô bé khiến mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng đó. Một cậu thanh niên tầm 19 đôi mươi đang bế sốc một cô bé phăm phăm đi về phía trước. Khuôn mặt cậu ánh lên niềm vui, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, đầu ngừng cao đầy kiêu hãnh. Cô bé nghe thẹn núp vào người cậu, lúc đầu còn kêu la rãi rũa, một lúc sau đã với tay lên cố gắng chem đưa trên đầu cậu. Yêu thế mới sướng chứ. Một giọng nói bộ bá của một người đàn ông trung tuổi vang lên mọi người đều hùa theo hưởng ứng trêu chọc chàng trai. Về bảo nàng ấy lấy thân báo đáp nha Thôi về tắm hộ cũng được Nhã Uyên bỗng thấy chân mình nặng trịch không muốn bước đi nữa Chiếc ô cũng tuột khỏi tay Một cơn gió mạnh ào đến cuốn nó bay tít ra xa Cô cũng không buồn đuổi theo Chỉ thấm thờ nhìn đôi bàn trẻ vẫn đang tiến về phía trước Phải họ còn có phía trước để đi Còn cô phía sau đã đóng lại Phía trước cũng chẳng biết đi đường nào Chỉ có thể cản giữa ngã ba hoài niệm thấm thía thế gian vật đổi sao rồi Ngày đó và bây giờ Tưởng như chỉ là giấc mộng Tỉnh mộng rồi mới thấy tất cả tái ra Chỉ là mơ mộng háo huyền Ra khỏi thang máy Cả người nhã uyên ướt thướt như con công Từ dưới suối lên Hành lang và ánh đèn mờ hưu quạnh lạ thường Nhà nào cũng đóng cửa Có lẽ đang quay quần bên mâm cơm Không ai muốn san sẻ một chút ấm áp cho cuộc đời lành léo này Nhã Uyên Lê từng bước về căn hộ của mình Mở cửa cô bước vào trong Chưa kịp bật đèn Người đã bị ôm chặt áp vào tường Cánh cửa phía sau sập mạnh Chỉ còn căn phòng tối đen Cô hoảng loàn muốn kêu lên Miệng đã bị bịt chặt Có tiếng thì thầm khe khẽ Là anh Trái tim cô như ngừng đập Giọng nói trầm ấm vang lên trong móng tối Khiến cô run rẩy. Sao anh còn đến đây Sao lại chọn một cách gặp gỡ đặc biệt như thế này Máu trong người cô như chảy nhanh hơn, tình nhịp đập của trái tim mình cô có thể cảm nhận được trong không gian tĩnh mịch. Anh đã ôm xít lén cô, vui đau vào cổ, tóc, hít thà hương thơm từ cơ thể, từng cử động như hận không thể khảm vào da thịt. Bồi hương quen thuộc từ cơ thể anh khiến cô chỉ muốn bật khóc, đó là người khiến cô hạnh phúc đến tột đỉnh. Và cũng đau thương nên tận cùng, người đã lừa dối đẩy cô vào địa ngục. Trong một giây như mê muội cô đưa tay vòng qua lưng anh Hơi ấm qua lớp áo Chuyển qua lòng bàn tay lành léo Khiến cô tham lao muốn siết chặt Tưởng như một phút lơi tay Người sẽ tan biến Cô đã mong đợi giây phút này bao lâu Mà sau khi nó đến lòng cô lại đau đến vậy Hình ảnh cô gái nghiêng người Hôn lên môi anh bỗng hiện ra trong tâm trí Khiến nhà Uyên như nghẹt thở Cô đẩy mạnh người đàn ông Ra khỏi người mình gần rộng Anh có muốn làm gì? Vừa nói Cô vừa đưa tay bật công tác điện Ánh đèn sáng lên đột ngột soi rõ khuôn mặt ngỡ ngàng thấm khổ của người đàn ông Nhã Uyên trừng mắt vấn nộ Vòng qua anh bước đến ngồi xuống ghế sofa Cô vắt chân kéo rộng dài mỉa mai Sao nào? Vừa muốn có một người vợ danh gia vọng tộc Lại vừa muốn có một cô tình nhân bé nhỏ cuối Minh bước lại gần Ngồi xuống bên cô Nhã Uyên nhích người ra xa khó chịu Ánh mắt anh buồn bá, khuôn mặt mọc lồng trởm dâu Chiếc áo sơ mi màu xanh ẩm ướt Có lẽ cũng vừa đi mưa khiến anh càng phong trần mệt mỏi Không hiểu sao, nhà Uyên vẫn thấy nhói lên cảm giác đau xót tự sâu thẳm đánh lòng Cô tự xỉ vào mình yếu đuối Đến lúc này rồi vẫn nhẹ dạ đến thế Nghe nói nhà Uyên, mọi việc không phải như em nghĩ đâu Anh cất giọng gần khoảng Cô đan hai bàn tay vào nhau đặt lên đầu gối ngước mắt nhìn anh Ý anh là những gì tôi tận mắt nhìn thấy Thực ra không phải vậy Vậy thì anh nói xem Thực chất mọi việc là thế nào Quyên Minh xích lại gần cầm lấy bàn tay cô Uyên em hãy nhìn anh Hãy cảm nhận bằng trái tim của em được không Có những việc Anh chưa thể giải thích rõ ràng bây giờ được Nhưng anh không lừa dối em Tin anh được không Cô hất tay anh ra nhích mép Nghĩa là tôi phải tin rằng Anh không hề yêu người phụ nữ sánh bức bên anh hôm trước. Và anh chỉ kết hôn với cô ta Còn trái tim anh thuộc về tôi Và tôi cứ sống bằng niềm tin như thế suốt cuộc đời Trở thành một người thứ ba Và chỉ gặp anh lén lút trong bóng tối như hôm nay Đôi mắt quý minh mình hơi đỏ lên Giọng anh nghẹn lại Nhà Uyên hãy cho anh thời gian Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc Và chúng ta lại có thể như xưa Đường đường chính chính ở bên nào Hãy tin anh một lần này thôi có được không Trái tim cô như tắt lạnh Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong bộ dạng cầu xin áng thương như bây giờ Cô có thể không? Sao tất cả những gì cô đã phải chịu đựng? Cô biết, mình vẫn yêu và tin người đàn ông này Dẫu có trải qua trăm nghìn cây đắng Cô vẫn không thể hận anh Nhã Uyên nhìn sâu vào mắt đanh, giọng cô run rẩy. Anh bảo em phải tin anh như thế nào? Những ngày em đau lớn nhất, anh ở đâu? Tại sao lại biệt vô âm tín? Chẳng phải anh và cô ấy nó cùng nhau đi Pháp Cùng mua nhẫn cưới cùng ấn định hôn lấy và công khai Trước tất cả mọi người Nói cho em biết Mọi chuyện là như thế nào Hãy cho em một lý do để tin anh Cô bình đau đớn nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước Của nhà Uyên Anh hiểu những gì cô đang phải chịu đựng, Cũng như anh Trong giây phút nhìn tới cô bên hắn Anh đã chết nửa con người Nhưng anh không thể nói Điều đó sẽ càng làm cô dây dứt và mặc cảm hơn thôi Anh muốn tự mình giải quyết mọi việc Sau khi đã xong xuôi sẽ nói cùng cô Tâm lý cô vốn đã tự ti Thêm chuyện này nữa cô sẽ không chịu được Mà rời xa anh ngay tức khắc Quý Minh đưa tay lau từng giọt nước Trên khuôn mặt cô Nước da trắng xanh như trở nên trong suốt dưới ánh đèn Đôi mắt phủ một tầng hơi nước Khiến cô càng trở nên mong manh Anh xót xa ôm lấy khuôn mặt cô Tin anh được không? Anh không thể cho em một lời giải thích tỏa đáng Đó là lỗi của anh Nhưng xin em tin vào tình yêu của anh Và đợi anh một thời gian đến lúc đó anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Em chỉ cần ở đây thôi, đừng rời xa anh. Nhã Uyên từ từ gỡ bàn tay ra khỏi khuôn mặt cô ngẹn ngào. Tin anh vô điều kiện, em rất muốn nhưng anh mệt lắm rồi. Em chỉ cần bình yên. Anh thật lòng hay dối lừa đã không còn quan trọng nữa. Như thế với em đã đủ. Em buông tay. Hãy quay trở lại cuộc sống vốn có của anh, không có em như trước đây. Có thể chúng ta vẫn yêu nhau nhưng biết làm sao khi hai ta thuộc về hai thế giới và sẽ vĩnh viễn không thể gặp được nhau. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Em đã không còn sức để đứng đôn đầu với sóng gió, hãy buông tha cho em. Cui mình đau đớn nhìn người con gái mà anh yêu, rốt cuộc anh vẫn không thể che sóng gió cho cô, để cô phải chịu bao mệt mỏi. Lỗi của anh, anh là người đàn ông tệ bạc. Nhưng mất cô thì không thể, khi trái tim đã dành chọn cho một người thì thiếu đi người ấy sống sẽ chỉ là vô nghĩa. Anh sẽ ôm siết cô vào lòng thi thầm. Hãy nghỉ ngơi đi, đợi anh trở lại. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh buông cô ra rồi vợ quay mặt bước đi, không muốn cô nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má. tiếng nước nghẹn ngào của cô vẫn như cứng và tim anh. Cưới mình rất khoát bước ra cửa, chỉ để lại một câu đợi anh. Căn phòng chỉ còn là miền cô, trống vắng, lành léo đến gây sợ. nhã Uyên cuộn người trên sofa, ôm mặt khóc thành tiếng. Bao nhiêu tuổi hơn của thời gian qua bây giờ mới được dịp vỡ hòa Nước mắt cứ như đề vỡ để cho những uất ức tràn ra. Lòng ngực cô quận đau. Ánh sáng duy nhất của đời cô bây giờ đã không còn nữa. Cô đã quá mệt mỏi. Hãy cho cô ở lại một mình, trong bóng tối và bình yên, đi hết kiếp này. Dù cái giá của bình yên là sự tồn tại chống giống thì cô vẫn lựa chọn. Bởi cô biết trái tim mình đã không thể chịu thêm những tổn thương. Cứ như vậy xa nhau có khi lấy tốt cho cả hai. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 5 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Bạn Dường của tác giả Tâm Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 6 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh youtube nghiện chuyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon sắc.